Chương 13 Ngày 6 tháng 9, 7 giờ 36 phút chiều, Punjab, Ấn Độ Mặt trời đã khuất bóng, Ray phải công nhận quyết định lựa chọn phương tiện di chuyển của Rosauro thật đúng đắn. Ngồi ở hàng ghế sau, ông phải vịn tay lên nóc xe để giữ thăng bằng lúc chiếc súp liên tục sóc nảy trên con đường đầy bùn và sói mòn nghiêm trọng. Rời khỏi thành phố trọng điểm cách đó một giờ, họ lại tiếp tục hành trình trên những sườn đồi của vùng thôn dã. Những trang trại bò sữa, cánh đồng mía, vườn xoài được ghép nối thành một bức tranh phong cảnh. Masterson bảo rằng Punjab là vựa thóc của Ấn Độ, và theo như ông mô tả, đó là vùng sản xuất phần lớn lúa mì, kê và gạo. Và phải có nông dân làm việc trên cánh đồng... matterson vừa nói vừa chỉ cho họ thấy qua không kính phía sau kowalski và elizabeth ngồi cùng hàng ghế với ông luca vẫn ở cuối xe hì hụp lau chùi mấy con dao găm rẽ trái đằng kia matterson dẫn đường rosaro bẻ lái chiếc súp lướt qua một cái rãnh lầy lội gần như là một con lạch nước văng tung tóe Hành trình ấy còn trải nghiệm những cơn mưa rào đổ xuống trong thoáng chốc. Punjab, trong tiếng Ba Tư, có nghĩa là vùng đất của năm dòng sông, một trong những lý do nó trở thành vùng nông nghiệp chính của Ấn Độ. Gray nhận ra trời đã chuyển sang trạng vạng tối, những đám mây bay thấp, sẽ còn mưa suốt đêm nay. Về phía trước, Patterson tiếp tục chỉ lối. Qua quả đồi kế tiếp, chiếc xe nặng nề leo lên dốc, khuấy tung lớp bùn bên dưới. lên đến đỉnh, một thung lũng nhỏ hình cánh cung mở ra trước mắt, với những ngọn đồi vây quanh. một ngôi làng hôn hút, nhà bằng đá san sát cạnh những túp lều đắp bùn lợp lá cọ. ven làng, vài người đàn ông cầm xào dài, nhen thêm những đống lửa đang bập bùng cháy. họ đốt rác, rác chất cao thành đống trên chiếc xe bò nằm cạnh đó. con bò duy nhất bị khuấy động bởi tiếng bánh xe lăn xuống dốc. Một mảng xã hội khác của Ấn Độ, Matheson dẫn giải, hơn ba phần tư dân số Ấn Độ vẫn sống ở nông thôn. Đây là tầng lớp thấp nhất trong chế độ đẳng cấp. Người Harijan, theo như Gandhi, từng đổi tên, có nghĩa là con của thánh thần, nhưng họ vẫn bị nhạo báng là Dalit hay Achuta. Dịch nôm na là tiện nhân Ray để ý thấy Luca đã cất dao găm và tập trung hơn vào câu chuyện Những tiện nhân Có thể họ mang theo dòng máu mà các thị tộc của ông đang kế thừa Trong ánh lửa, những người đàn ông thu gom lưỡi hái và xào Ánh mắt cảnh giác trước sự có mặt của người lạ Họ là ai vậy? Ray thắc mắc muốn biết thêm thông tin để trả lời được, Materson giải thích, anh phải hiểu về chế độ đẳng cấp của Ấn Độ. Truyền thuyết nào cũng nhắc đến vanna chính, hay còn gọi là các tầng lớp dân cư, đều có nguồn gốc từ một linh vật. Tầng lớp bà la môn gồm có tu sĩ và tăng nữ, sinh ra từ miệng của linh vật này. Vua chúa và lính tráng bắt nguồn từ những cánh tay. Thường gia và lái buôn lại được khởi tạo từ bắp đùi. Bản chân sinh ra những người lao động. Mỗi tầng lớp có một trật tự luật pháp riêng. Hầu hết được quy định trong bản trường ca hai ngàn năm tuổi có tên là luật Manu, nêu chi tiết những gì anh được làm và không được làm. Còn những tiện dân này? Ray vẫn dán mắt vào lớp người đang tụ tập. Tầng lớp thứ năm... Được xem là không bắt nguồn từ linh vật kia. Họ bị xã hội ruồng bỏ, bị coi là nhơ bẩn và ô uế, không thể hòa nhập với những người bình thường. Thậm chí, da động vật, máu, phân, cả xác chết gắn liền với hình ảnh của họ. Họ không được phép vào những ngôi nhà hay đền đài thuộc tầng lớp cao hơn, không được dùng chung bát đũa. Đến bóng của họ cũng không được phép chạm vào thân thể của những người thuộc tầng lớp trên. Nếu anh phá vỡ bất cứ luật lệ nào Anh có thể bị đánh đập Cưỡng hiếp, giết hại Elizabeth ngả người về phía trước Và không ai ngăn điều đó xảy ra sao? Matheson khụt khịt mũi Hiến pháp Ấn Độ cấm phân biệt đối xử như vậy Nhưng phép vua thua lệ làng Ở nông thôn vẫn tái diễn 15% các dân số vẫn bị phân chia thành tầng lớp Không thể tiếp xúc Không có lối thoát Đứa trẻ sinh ra là một Achuta Thì sẽ muôn đời là Achuta Nạn nhân của những luật lệ tôn giáo ngàn năm tuổi Vĩnh viễn bị bỏ rơi dưới đáy xã hội Họ là người phải làm việc trên những cánh đồng Ray mường tượng lại quang cảnh những đồn điền Và vườn cây ăn trái rộng lớn nối tiếp nhau Materson tiếp lời Những tiện dân chính là tầng lớp nô lệ cố hữu Mặc dù ở các thành phố đã có sự cải thiện đáng kể dành cho tầng lớp này, vùng nông thôn vẫn cần đến nhân công. Vì thế, chế độ đẳng cấp khá hữu ích. Những ngôi làng kiểu này từng bị thiêu dụi hoặc phá hủy vì họ dám đòi hỏi thêm tiền công hay điều kiện làm việc tốt hơn. Thế nên bây giờ họ mới ngờ vực chúng ta. Ông hất cằm về phía đám đông đang chào đón họ bằng đám đông cụ. Chúa ơi! Elizabeth buột miệng thốt lên. Chúa không biết điều này. Patterson chua sót đáp lại. Tất cả đều do nền kinh tế. Cha cô là một người bênh vực mạnh mẽ cho họ, để rồi gần đây ông càng lúc càng khó lòng hợp tác với các thiền sinh và những người huyền bí thuộc tầng lớp bà La môn. Vì ông có liên hệ với những tiện dân hay sao? Cô thắc mắc. Cả lý do đó, lẫn sự thật là ông đang tìm kiếm nguồn gốc cho dấu hiệu di truyền giữa những tiện dân. Chỉ cần một tin đồn truyền đi, nhiều cánh cửa đóng lại trước mặt ông. Khó khăn hơn để làm sáng tỏ vấn đề, thật ra sau khi ông mất tích, tôi tin là ông đã bị giết hại vì chính lý do ấy. Gray ra hiệu cho Rosaro dừng lại, bên dìa những đám lửa đang hừng hực cháy. Còn ngôi làng này là nơi giáo sư Park lần cuối được nhìn thấy đúng không? Matheson gật đầu. Lần cuối, tôi nghe Achiba nói qua điện thoại. Có vẻ rất hào hứng, ông phát hiện ra một số thứ và háo hức muốn chia sẻ. Sau đó tôi không còn nhận được liên lạc. Thỉnh thoảng ông lại làm thế, biến mất vài tháng một lúc ở những vùng nông thôn hẻo lánh, đi khắp làng này đến làng khác. Những nơi không có tên tuổi và bị tầng lớp trên tránh xa. Sau một thời gian, tôi bắt đầu lo sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Thế những người này? Gray sen ngang. Họ có điều gì đáng sợ không? Trái lại. Matterson mở cửa, chống gậy bước xuống. Gray bám gót ông. Những cánh cửa còn lại cũng bật mở. Mọi người ra khỏi xe. Ở lại xe Ông cảnh báo Matheson lang thang lại gần đống lửa Kéo theo Ray phía sau Vị giáo sư nói bằng tiếng Hindi Ray hiểu vài từ lẫn cụm từ Nhờ kiến thức ông tự học Liên quan đến tôn giáo và triết học Ấn Độ Nhưng vẫn chưa đủ để nắm hết toàn bộ ý nghĩa Có vẻ như ông đang hỏi thăm ai đó Lướt qua từng khuôn mặt Đám người vẫn giữ nguyên hàng rào phòng thủ Vũ khí sẵn sàng. Con bò giống lên than thở bên cạnh chiếc xe kéo. Dường như nó cảm nhận được không khí căng thẳng. Matterson đứng giữa hai giàn thiêu mờ mịt khói. Không khí nồng nặc mùi gan nướng và lốp xe cháy khét. Ray cố nén, không lấy tay che miệng. Matterson khoát tay về phía chiếc xe, tiếp tục hỏi thăm. Ray nghe thấy cái tên Aji Bapok. Ngay sau từ Hindi Bete Con gái Cả đám người hướng sang Elizabeth Vũ khí hạ thấp Họ luôn mồm nói với nhau Những cánh tay chỉ về phía cô Họ tản ra chào đón Có hai cậu bé bỗng kêu vang vui sướng Chạy xuống một con hẻm nhỏ len giữa hai ngôi nhà Matheson nói với Gray Achuta ở khu vực này Rất quý trọng Ajiba. Bởi vậy sự hiện diện của con gái người đàn ông đáng kính ấy được đáp lại bằng lòng mến khách. Chẳng có gì phải sợ hãi những con người này. Trừ bệnh kiết lỵ Kowalski phát biểu lúc anh chàng đến gần họ. Elizabeth huých khỉu tay vào mạng sườn Kowalski. Gray dẫn họ vào sâu trong ngôi làng. Cảm giác còn nhiều thứ phải lo nghĩ hơn là chỉ có nỗi chắc ẩn đến nao lòng. Tám giờ không hai phút tối. Elizabeth bước qua khoảng trống giữa hai đống lửa, phía sau cái nóng hừng hực, ngôi làng như vừa thức tình. Ai đó bắt đầu khua những âm thanh rộn rã lên chiếc trống tự chế. Một phụ nữ xuất hiện, nửa khuôn mặt bà bị che phủ bởi tấm sari. Bà ra hiệu cho họ, tiến về phía trung tâm của ngôi làng. Bà vừa quay đi, Elizabeth thoáng thấy một mảng sẹo trũng Dưới lớp mạng che mỏng Materson nhận ra sự chú ý của Elizabeth Cô ngả người về phía ông Có chuyện gì với bà ấy? Vị giáo sư khẽ trả lời Mắt không rời khỏi người phụ nữ Cha cô có nhắc đến bà Con trai bà bị bắt gặp câu cá trong ao Của một ngôi làng có đẳng cấp cao hơn Bà đến để mắng cậu bé Nhưng cả hai bị bắt Dân làng này đánh đập đứa trẻ, tạt axit vào mặt bà. Bà mất một con mắt, nửa khuôn mặt biến dạng. Người Elizabeth bỗng dưng lạnh toát. Thật khủng khiếp! Thế mà bà ấy vẫn cho là may mắn, vì không bị cưỡng hiếp. Elizabeth theo sau người phụ nữ, không khỏi choáng váng, xót xa vì sự bạo tàn, nhưng cũng để phục nghị lực sống. lẫn ý chí kiên cường của bà bà đưa họ đi qua những con hẻm dọc ngang quanh co đến khu trung tâm một đống lửa nữa đang bập bùng cháy người dân tụ tập cạnh mấy chiếc bàn gỗ quanh một cái máy bơm giếng những người phụ nữ bận rộn phủi lá rụng trên bàn và sắp xếp thức ăn trẻ con chân trần chạy tung tăng hầu như không có đứa nào mặc áo vài người đàn ông cúi đầu chào Khi Elizabeth đi ngang, có khi gặp hẳn cả người cung kính. Hẳn là cha cô rất được nể trọng. Cô không biết nhiều về những gì cha cô từng làm nơi đây. Matheson đung đưa cây gậy về phía họ. Achiba đóng góp rất nhiều lợi ích cho những ngôi làng địa phương. Ông tiếp xúc và giải tán lực lượng đàn áp ở các khu vực này, thậm chí đấu tranh để họ có được mức lương khá hơn. Điều kiện chăm sóc y tế và giáo dục tốt hơn. Nhưng hơn hết là ông ấy tôn trọng họ. Tôi không biết điều này. Cô khẽ cất lời. Ông ấy chiếm được niềm tin của họ. Chắc chắn là ông đã tập trung cho nghiên cứu di truyền trên những ngọn đổi này. Tại sao lại là nơi đây? Ray đứng một bên thắc mắc. Vì khi achiba lập ra bản đồ, Tôi đã cho anh xem, ông còn lập thêm một biểu đồ chi tiết về vùng Punjab, có những bằng chứng di truyền liên quan đến những ngọn đồi này. Nhưng tôi nghĩ là còn điều gì khác nữa. Elizabeth trao mày. Cụ thể là gì? Tôi không chắc. Ông dành nhiều quan tâm cho khu vực này. Khoảng hai năm trước, ông ngừng toàn bộ thử nghiệm trên khắp Ấn Độ và bắt đầu tập trung vào đây. Vị giáo sư thoáng nhìn sang Luca và cả người Gispy. Elizabeth nhớ lại thời điểm cách đây hai năm cô vừa hoàn thành chương trình tiến sĩ tại Đại học Roger Tau. Cô ít khi liên lạc với cha suốt thời gian đó. Cô mất cả kiên nhẫn. Những cuộc điện thoại hiếm hoi giữa hai cha con thường ngắn ngủi và tẻ nhạt. Nếu như cô biết được những gì ông làm ngoài lĩnh vực nghiên cứu, Có thể mọi thứ đã khác. Họ được chào đón bằng những nụ cười, được mời ngồi xuống bàn ăn ngay khi đến nơi. Thức ăn xếp sẵn trên bàn. Bánh mì nướng cắt lát. Cơm, rau luộc. Những đĩa mận nho nhỏ và trà là căng mọng. Những bình sữa. Bàn ăn đơn giản nhưng đầy lòng thành. Một người phụ nữ đang quỳ gối, khuấy nổi đậu lăng hầm, đặt trên chiếc bếp lò hình móng ngựa. con gái bà xách một xô phân bò để nhen thêm vào lò lửa. Cô Walski cùng Elizabeth bước tới. Không giống món Burger King cho lắm. Chắc vì họ tôn thờ loài bò. Này, tôi cũng ngưỡng mộ chúng lắm ấy. Nhất là món bò nướng tái ăn kèm với khoai tây đút lò. Cô nhẹn miệng cười. sao mà anh chàng quỷ quái này lại luôn khiến cô cảm thấy thú vị đến vậy? cô bỗng nhận ra anh chàng còn đứng rất sát bên cạnh rồi bước đi. ngoài kia và nhà công bắt đầu gảy đàn sita hòa lẫn tiếng kèn amonica và tiếng trống tabla. một người đàn ông lêu khêu bước tới, anh ta cỡ độ ngoài ba mươi, tóc cắt ngắn, nước da màu ô liu. Anh bận trang phục truyền thống Dohoti Kuta, một chiếc khăn choàng hình chữ nhật rất tinh tươm, quấn từ hông xuống đến mắt cá chân, cùng với chiếc áo khoác dài tay có nút cài phủ ngang thắt lưng. Trên đầu, đội mũ theo dệt kim gọi là Kufi. Anh cúi gập người và nói bằng giọng anh đặc sệt. Tôi là Abhi Bhanji, rất vinh dự được mọi người gọi là Abe. người ấn độ chúng tôi có câu châm ngôn at iti devo brava có nghĩa là khách của chúng ta cũng giống như những vị thần đặc biệt lại là con gái giáo sư a pok người bạn đáng mến của chúng tôi anh ta vẫy mọi người ngồi vào bàn vui lòng dùng bữa với chúng tôi chẳng mấy chốc mà nụ cười hân hoan của người đàn ông ấy sắt lại khi nghe tin về vị giáo sư Giờ tôi mới hay tin. Anh ta khẽ cất lời, vẻ mặt đau buồn. Một mất mát quá bi thảm và đáng tiếc. Tôi xin gửi lời chia buồn đến cô, cô Pock. Cô cúi đầu đáp lễ. Lần cuối người ta nhìn thấy ông ấy là ở làng này. Ray hướng về Matheson. Ông ấy đã gọi cho vị giáo sư đây, bảo rằng ông đã đến. Matherson hắng giọng. Chúng tôi hy vọng anh biết được nơi achiba ghé qua. Tôi biết là ông ấy không nên đi một mình. À bè khẽ lắc đầu. Nhưng ông ấy không chờ được. Đi đâu? Gray chẳng thể nhẫn nại thêm. Thật là sai lầm khi đưa ông ấy đến nơi đây, một nơi bị nguyền rủa. Elizabeth chạm vào bàn tay Abe Nếu anh biết được gì Bất cứ điều gì Abe nghẹn ngào Thò tay vào túi áo khoác Anh lấy ra một túi vài nhỏ Kêu sùng sẻng Mọi chuyện bắt đầu kể từ khi Tôi cho cha cô xem những thứ này Anh mở túi Đổ tất cả ra bàn Chúng tôi tình cờ tìm thấy chúng Khi cày cấy trên những cánh đồng nơi đây những đồng xu cổ đã xỉn đục gần như đen đúa vì thời gian đang lách cách nhảy múa một đồng xu lăn đến chỗ elizabeth cô lấy tay chặn lại rồi nhặt lên cô quan sát bề mặt lấy ngón cái trà vào lớp bụi bẩn đến khi cô nhận ra mình đang cầm trên tay thứ gì trên bề mặt đã mòn nhưng vẫn dễ nhìn thấy một gương mặt phụ nữ hiện ra Hai bên má quằn quại một đám rắn nhỏ. Đó là nữ thần tóc rắn có tên Medusa. Elizabeth biết mình đang cầm thứ gì. Một đồng xu Hy Lạp cổ. Cô ngạc nhiên thốt lên. Anh tìm thấy trên những cánh đồng của làng sao? Abe gật đầu. Thật tuyệt vời! Elizabeth đưa đồng xu về phía ánh lửa. Người Hy Lạp đã cai trị Punjab một thời gian. Cùng với người Ba Tư, Ả Rập, người Mughan, Afghan, Alexander Đại Đế từng có những trận giao chiến lớn ở khu vực này. Ray nhặt một đồng xu khác, mặt ông xa sầm ông dơ đồng xu về phía cô. Xem cái này đi, Elizabeth. Cô nhận lấy nó, tiếp tục quan sát. Những ngón tay bắt đầu run rẩy. Một ngôi đền Hy Lạp được khắc trên bề mặt. không phải ngôi đền bình thường nào khác. Ba cột trụ sừng sững phía trước một ô cửa tối, ngay ngưỡng cửa nổi lên chữ e hoa. Đó là đền Delphi. Cô kinh ngạc. Có vẻ giống với đồng xu mà cha cô đã đánh cắp từ bảo tàng. Cô chưa kịp hiểu vấn đề nhưng cũng không suy nghĩ được thêm, như thể não bị ngắt mạch. Khi nào anh cho cha tôi xem những đồng xu này khi nào? Abe nhíu mày. Tôi không chắc lắm. Cách đây khoảng hai năm, ông bảo tôi nhớ giữ chúng cẩn thận, đừng lộ ra. Nhưng vì ông ấy đã mất, cô lại là con gái ông. Rõ ràng cô đã nghe thấy Abe nói. Cách đây hai năm, cùng khoảng thời gian cha cô sắp xếp để cô làm việc tại bảo tàng Delphi, cô có cảm giác. Đang nắm giữ đồng xu đã giúp cô giành được vị trí ấy. Cha cô quá bận rộn nên muốn cô trở thành một cộng sự trong quá trình giải đáp bí ẩn này. Một tia giận hờn thoáng qua trong cô. Nhưng cuối cùng, cô đã biết rõ ông từng đối xử với dân làng nơi đây thế nào và họ là người ra sao. Có lẽ bởi cha cô không thể rời xa, không thể bỏ rơi họ. Nhưng đáng ra, ông nên có đôi lời giải thích cho cô hiểu. Trừ khi ông đang muốn bảo vệ cô. Cô lắc đầu, một loạt câu hỏi dấy lên. Có điều gì đang diễn ra ở đây? Cô xoay mặt sau đồng xu để tìm câu trả lời. Một biểu tượng lớn cũng đã bị mòn in trên nền đen, không phải xuất phát từ Hy Lạp. A thấy cô bối rối. anh chỉ vào đồng xu chắc đã nghiên cứu từ trước đó là bánh xe chakra một biểu tượng hindu cổ xưa nhưng tại sao nó lại nằm trên một đồng xu hy lạp cô băn khoăn tôi xem được không luca khẽ hỏi ông đi vòng qua bàn ghé qua vai cô để nhìn người ông cứng đờ những ngón tay bám chặt vào mép bàn Biểu... biểu tượng đó cũng có mặt trên lá cờ của người Romani. Gì cơ? Elizabeth hỏi lại. Ông đứng thẳng người, lông mày bối rối nhíu lại. Biểu tượng đó được lựa chọn vì trong tiếng phản từ Chakra có nghĩa là bánh xe. Nó đại diện hình ảnh bánh xe ngựa của người Gispy, tượng trưng cho truyền thống du mục của chúng tôi, trong khi vẫn nhớ đến nguồn gốc Ấn Độ. nhưng giữa các thị tộc luôn có những lời đồn đại cho rằng biểu tượng còn mang trong mình cội rễ cổ xưa và sâu xa hơn. Trong khi mọi người mải thảo luận về ý nghĩa của biểu tượng, Elizabeth vẫn lặng lẽ quan sát đồng xu, bắt đầu nhận ra một sự thật. Ray ngả người về phía cô như đọc được điều gì đang hiện trên khuôn mặt trầm tư ấy. Gì vậy? Cô bắt gặp ánh nhìn rắn rỏi của ông, cô nâng đồng xu lên, chỉ vào mặt có hình ngôi đền. Cha tôi đã liên hệ để dành một vị trí làm việc ở bảo tàng Delphi ngay sau khi tìm thấy thứ này. Cô lại lật sang mặt có hình bánh xe. Cùng thời điểm đó, ông bắt đầu điều tra về người Gisby và mối dây ràng buộc bọn họ đối với Ấn Độ. Hai mặt của một đồng xu, hai mối điều tra. Elizabeth xoay cạnh đồng xu ra trước mặt. Nhưng cái gì nằm ở giữa? Điều gì liên kết hai thứ đó lại với nhau? Cô quay sang Abhi Brangi. Anh vẫn chưa kể hết mọi chuyện cho họ nghe. Cha tôi đã đi đâu? Giọng cô đanh lại. Có tiếng hét đáp lời cô. Một người đàn ông chạy từ phía những đám lửa ven làng. Tiếng nhạc tắt ngấm. có tiếng vỗ xoành xoạch từ xa vang vọng một âm thanh nặng nề rộn cả vào tim ray giật mình elizabeth lúng túng đứng dậy chăm chăm nhìn về hướng những quả đồi cố nhận ra vị trí có tiếng ồn nhưng dường như âm thanh vang lên khắp nơi ba chùm sáng chói lòa trên bầu trời u ám trực thăng mọi người quay lại xe ray hét lên Abbe cũng hô vang những mệnh lệnh bằng tiếng Hindi. Đàn ông lẫn phụ nữ chạy trốn khắp các ngả. Trong đám hỗn loạn, Elizabeth bị tách rời, trao đảo vì những cú va chạm. Mất phương hướng, cô cố tìm lại các cộng sự. Như những con diều hâu biết ngục lặn, ba chiếc trực thăng lướt về phía ngôi làng rồi tản ra giả soát. Mắt hướng lên trời, cô vấp ngã. Nhưng một cánh tay rắn chắc kịp thời bắt lấy cô Cô đỡ lấy eo Và nâng cô đứng dậy Anh chàng thúc giục Nhanh nào, cưng Anh chàng băng băng vượt qua đám người Một tảng đá di động trực thăng vẫn lờn vờn quanh khu làng Dây thừng tuột xa khỏi những cánh cửa bên hông Trước khi chúng chạm đất Những hình hài lờ mờ đã trượt xuống Bang theo mũ nón lẫn quân trang. Chúng không thể nào đuổi kịp chiếc xe. 8 giờ 38 phút tối, thành phố Pripyat, Ukraine. Nicolas bắt điện thoại. Đó chỉ còn là vấn đề ít lo ngại nhất. Ông băng qua hành lang, tiến về phía buổi tiệc. Âm nhạc lan tỏa, một tác phẩm cổ điển của Nga từ thế kỷ 19. Senegal Công chúa Tuyết. Ông lướt nhẹ bàn tay dọc bộ lễ phục, trong khi những nhân vật khác mặc trang phục hiện đại đắt tiền, Nicolas tự chọn cho mình bộ lễ phục Milan. Chiếc áo khoác len Brioni một hàng nút với ve áo nhọn và cổ tròn, cổ điển, thanh lịch. Trang phục của công tước xứ Windsor những năm 1930 Và 1940, nó mang dáng vẻ đặc trưng hợp với phong cách hoa Mỹ của Nicolas. Nhưng ông đã điều chỉnh lại diện mạo bằng việc thay thế chiếc nơ bướm truyền thống, không hề ăn khớp với bộ dâu quai nón đã tỉa gọn, bằng một cà vạt lụa xếp nếp, nổi bật với chiếc kẹp đính kim cương làm bằng bạc Nga. Tự tin với ngoại hình, ông bước vào khán phòng. Sàn đá cẩm thạch mới toanh, lung linh dưới ánh sáng của chùm đèn pha lê Baccarat, quà tặng từ công ty tổ chức sự kiện này. Bàn ghế được xếp quanh một khoảng không gian trống. Sàn khiêu vũ đã nhộn nhịp. Một tổ hợp đan sen như trong chóng giữa những nhân vật chính trị quyền lực, luôn trong vòng đấu trí. Nhưng giờ đây, khoảng lặng thống trị đang tồn tại. Một thỏa thuận câm nín. Những khoảng lặng bao trùm lấy Thủ tướng Nga và Tổng thống Mỹ, cả hai đang đấu tranh cho vấn đề viện trợ liên quan đến việc kiểm soát các biện pháp trừng phạt chống lại nguy cơ hạt nhân mở rộng. Một cuộc gặp thượng đỉnh nằm trong lịch trình sẽ diễn ra ở Saint Petersburg sau khi buổi lễ này kết thúc. Niềm phong Chernobyl sẽ là khởi đầu tượng trưng cho hội nghị. Nicolas không rời mắt khỏi cặp đôi đang chìm giữa biển người. Ông lội qua những con sóng, với tầm ảnh hưởng ngày càng rộng lớn của một nhà phát ngôn vì vấn đề cải cách hạt nhân. Đại dương sẽ sẽ sóng những lối ông đi. Ít nhất cũng phải đến bắt tay hai vị nguyên thủ mà ông đã lên kế hoạch ám sát. Ông lướt qua Elena trước khi chạm chân vào biển người. Cô đứng bên cạnh một cửa sổ mái vòm Tấm màn rủ bằng lụa nặng trĩu biến thành khung nền Có lồng hình ảnh cô lẫn ô cửa bên trong. Cô đóng vai một nhân vật khá sang trọng, thân hình uyển chuyển dưới lớp váy đen suôn mượt, như một thần tượng điện ảnh Hollywood giữa đời thực. Cô lơ đãng nâng trên tay ly rượu sâm panh, đối mặt với bóng tối bên ngoài khung cửa sổ. Ông bước đến bên cạnh. Phía sau đống đồ nát của thành phố, chút ánh sáng le lói cuối chân trời. Những đội thi công sẽ làm việc cả đêm để chuẩn bị sẵn sàng cho hệ thống khán đài và đảm bảo cỗ quan tài mới được lắp đặt thật kiên cố bên trên lớp vỏ Chenobin. Cả thế giới sẽ dõi theo sự kiện. Ông chạm vào cánh tay cô. Không hề giật mình, cô quan sát bóng hình ông phản chiếu trước mắt. Nàng Rasputin đầy gợi cảm của ông. Sắp kết thúc rồi, ông ghé sát tai cô thì thầm. Người của ông cho hay, những tụ điện tạo chấn đã được lắp đặt an toàn, chẳng gì có thể ngăn cản họ. 8 giờ 40 phút tối, vùng Punjab, Ấn Độ. Súng nổ trước khi Ray kịp chạy đến cổng làng. Tiếng la hét, gào thét vọng lại. trực thăng vẫn ầm ầm lượn lờ phía trên đầu ông nếp sát người vào một bức tường đá chiếc mercedes súp lấp ló sau hai đống lửa vẫn bập bùng cháy một tên lính trong bộ quân phục màu đen cúi thấp người chạy qua bãi trống khẩu súng trường tấn công trên vai vài tên khác đã sẵn sàng chốt chặt đâu đó quanh khu làng chúng bắt đầu tràn vào lùng sục từng ngõ ngách quanh co của ngôi làng Ray biết rõ đánh lạc hướng những kẻ đuổi bắt là hy vọng duy nhất cho dân làng cũng như cả nhóm. Họ phải chạy trốn trước khi ngôi làng bị vây ráp. Ông thở tay ra phía sau, nơi Rosaro đứng. Chìa khóa Chìa khóa đã trong tay, nhưng Rosaro phát hiện ra một điều khá tồi tệ. Kowalski, Elizabeth, họ không ở đây. Ray ngoái đầu lại, giữa đám người hỗn loạn đổ xô về phía ngõ tối, ông không tài nào nhìn thấy. Tìm cả hai. Ông lên tiếng yêu cầu Rosauro. Ngay bây giờ. Bà gật đầu rồi bổ đi tìm. Ray hướng về Luca bằng ánh mắt rắn rỏi. Bảo vệ giáo sư, nấp thật kỹ. Người đàn ông Gisby gật đầu vâng lệnh. Hai con dao găm lé sáng trên tay. Ray không thể đợi lâu hơn. Cuối người thật thấp, ông chạy khỏi chỗ ẩn nấp, tiến vào bãi trống. Elizabeth cùng Kowalski chạy xuống một con hẻm quanh co. Một rãnh nước thải chạy dọc đường đi, nồng nạc mùi hôi thối. Đi theo lối ấy. Cô thúc giục. Chắc có đường ra. Kowalski gật đầu, sẽ vào khúc ngoặt kế tiếp. Anh chàng có một khẩu súng lục ở bắp chân. Elizabeth đi sát bên Kowalski. Anh có khẩu súng nào khác không? Cô lo lắng hỏi. Cô biết bắn à? Bắn bồ câu ở trường đại học. Chẳng khác mấy nhỉ. Có điều mục tiêu là hết thêm chút thôi. Anh chàng thò tay vào lớp áo khoác dưới thắt lưng, rút ra một khẩu Beretta gọn nhẹ. Bằng thép màu xanh rồi đưa ra phía sau Những ngón tay cô víu chặt báng súng mảnh thép lạnh như truyền thêm sức mạnh Họ tiếp tục lên đường Còn hẻm vắng vẻ Tiếng súng nổ bên ngoài đã khiến dân làng lui hết vào nhà Để bảo đảm tính mạng Một chiếc trực thăng giả thấp trên đầu Gió từ cánh quạt thổi lá cây Lẫn xác rưởi tung bay trên cao Họ thụt xuống phía sau một ngôi liều đắp bùn. Elizabeth bắt gặp ánh nhìn của lũ trẻ đang co do phía sau chiếc củi thấp. Trực thăng vừa bay qua, Kowalski kéo cô về phía cánh cửa, nhưng lùi lại ngay lập tức. Có một tên lính trong quân phục màu đen vừa bước qua. Chiến trận đang bao vây lấy ngôi làng. Kowalski hé nhìn, vẫy tay ra hiệu rồi dẫn cô quay trở ra. Chúng ta sẽ tiến về mấy quả đồi. Anh chàng lên tiếng. Họ đi qua mấy khúc cuông ngoằn ngoèo, nhằm thẳng hướng những ngọn đồi thoải thoải. Xác người nằm dài rác trên con đường phía trước. Máu tràn qua rãnh thoát nước. Ít nhất thì một trong số đó cũng mặc quân trang màu đen. Kowalski nếp sát tường rồi nhanh chóng tiến lên. Anh chàng dẫn đường với khẩu súng lục lăm lăm trên tay. Tiếng súng máy tự động lạch tạch vang lên từ phía ngôi làng. Làm sao họ vượt qua được chừng ấy trở ngại bây giờ? Kowalski dừng lại bên xác tên lính, anh chàng kéo chiếc mũ khỏi xác chết. Chắc là để cải trang, Elizabeth nghĩ thầm. Không phải ý tôi. Lúc Kowalski giật mạnh, chiếc đầu tên lính đứt lìa theo mũ. Quá kinh hoàng, anh chàng lùi lại, Cả hai rụng rời vấp ngã. Một bóng đen nữa xuất hiện phía sau họ. Lại là một tên lính. Cô giờ khẩu súng lục lên bóp cỏ liên tục. Đạn chạm phải đá, nảy bật ra, không trúng mục tiêu, nhưng bắt hắn phải lùi vào khóc khuất. Súng của cô cũng nhả nhà đạn, giòn vang như tiếng đại bác trong lòng ngõ hẹp. Cô ngoái nhìn qua vai, trông thấy hai tên lính nữa ở cuối đường. Họ đã bị chốt chặt, tranh lệch về hỏa lực là khá lớn. Gray chui ra khỏi con hẻm, tiến về bãi trống. Ông nấp dưới chiếc xe bò vẫn yên vị cạnh hai đống xác đang bị hỏa thiêu. Gray nằm sấp, trườn đến gần một đám lửa. Được chiếc xe che chắn, mục tiêu tiếp cận không mấy khó khăn. Nếu như những phát súng và cả trực thăng không làm con bò hoảng sợ mà dịch chuyển thì Gray cũng sẽ phải đốt lửa dưới đuôi nó. Trên lý thuyết là vậy. Chụp lấy một chiếc lốp cháy dở, Gray hất tung lên đống phế thải lem dầu còn chất đầy trên xe. Chẳng bao lâu, lửa lan rộng. Ông trườn ngược trở lại gầm xe. Lấy cành củi đang cháy trên tay, chọc vào mông con bò. Nó giống lên rất to, chân đá ngược về phía sau. Chiếc xe bị va đập mạnh. Ray túm lấy thanh chắn ở đầu xe lúc con bò giận dữ lao đi. Nó kéo theo chiếc xe chạy băng băng lên đồi, bỏ lại phía sau những tàn lửa. Ray bám chặt thanh chắn, tránh va chạm vào những vòng bánh xe đang rung chuyển mạnh, sóc này liên hồi. Cả chiếc xe lao qua một dãnh nước mưa khi vừa chạm đến chân đồi. Ray buông tay, rời tõm xuống đống bùn ngập ngụa nước. chiếc xe như một mảnh thiên thạch bốc cháy đang tiếp tục hành trình của nó đến điểm rừng không báo trước ray hy vọng mấy con mắt do thám trên trời sẽ bị phân tán bởi ngọn lửa di động ấy ray lội theo con mương đầy bùn chạy quanh ngôi làng giữa bóng tối bao trùm ông đã gần kề chiếc mercedes chờ chiếc trực thăng gần nhất bay ra xa rồi lảo đảo thoát khỏi con mương Cúi thấp người chạy về phía chiếc xe đang nằm chờ, cố gắng không di chuyển trạch hướng. Ông phải mau chóng lên xe, đèn trên nóc xe sẽ dọi sáng khi ông mở cửa. Nắm chắc chìa khóa trong tay, ông hít một hơi thật sâu. Không thể chờ thêm giây phút nào. Bị bao vây giữa con hẻm, cả hai đầu đều có lính, Elizabeth cố tìm lối thoát. Cô thấy một cửa sổ mở toang, chỉ cách một bước chân. Cô hít nhẹ Kowalski rồi chỉ vào đó. Đi thôi. Anh chàng khẽ gầm gừ. Cô chui qua ô cửa, cố lộn vòng khá nặng nề, tay vẫn giữ chặt súng. Căn vòng trống không, toàn bụi bặm trên sàn. Kowalski cũng vừa lăn qua. Cô đã ở trong vòng an toàn, đúng lúc đạn nã vào gót chân Kowalski. Tiếng bước chân dầm dập chạy về phía họ từ hai hướng. Cửa. Cô gọi với lại. Đối diện khung cửa có một lối đi thấp vòm dẫn sang một con hẻm khác. Cả hai chạy ra ngoài và lập tức chạm mặt bốn tên lính khác. Cả hai bất ngờ lạc trong tầm đạn khắp các phía. Súng chưa kịp nổ thì hàng loạt ánh thép vụt qua găm vào những tên lính. Elizabeth Và Kowalski lùi lại. Một tên chĩa súng vào những người tấn công, nhưng mảnh thép đã cắt lìa bàn tay hắn. Một tên khác quỵ xuống, vết rạch ngay cổ họng mở toang. Chỉ trong tích tắc, cả bốn tên bị hạ gục nhanh gọn. Ba người đàn ông đã cứu họ thoát chết. Abe và hai người dân khác trong làng. Vũ khí của họ rất lạ thường. Urumi. Những thanh kiếm dẻo của Ấn Độ không phổ biến. Mỗi thanh là bốn lưỡi thép dẻo ghép lại, rộng hơn hai cm, dài khoảng một mét rưỡi, mỏng đến nỗi có thể cuộn lại như một cây roi da. Cha Elizabeth từng cho cô xem những màn trình diễn võ thuật Kalari Payatu. Chỉ cần lắc cổ tay, lưỡi kiếm sẽ bung ra và chém vào da thịt với lực mạnh hơn bất kỳ cây kiếm thông thường nào. Lại đây Abe cất lời Nhóm của các bạn hướng này Anh dẫn họ quay trở lại khu làng Họ đi theo đường vòng Lắt léo xuyên qua những ngôi nhà Lẫn túp lều Thỉnh thoảng Abe xua kiếm vào những góc khuất tối tăm Tiềm tàng mối hiểm nguy. Rồi anh lại cùng mọi người tiếp tục nhiệm vụ Mắt không thể chớp nổi Khi anh chàng nhìn thấy những nhát chém giữa bóng tối có vũ khí như thế hèn gì họ được gọi là bất khả xâm phạm mình cũng phải có một cái mới được qua một khúc cua khác Abe nâng kiếm lên xoay mạnh cánh tay vùng lưỡi thép về phía trước một tiếng kêu bất ngờ vang lên từ phía góc khuất trời đất tôi xin lỗi Abe rối rít Rosaro xuất hiện bà lấy tay che một bên má máu rỉ ra dưới những ngón tay. nhưng bỗng nhiên mắt bà mở to khi nhìn thấy hai kẻ đồng hành cùng Abe. Lạy Chúa, tôi tìm thấy hai người rồi. Bà mừng rỡ. Nhanh lên. cả nhóm bám theo bà. Sau một hồi băng qua những khúc cua ngoằn nghèo, đống lửa quen thuộc phía cuối một con hẻm hiện ra. Luca đang cúi mình giữa hai túp lều đắp bùn, vẫy tay về phía họ. Elizabeth nhận ra. Vị giáo sư co rúm trong bóng tối. Ray đâu mất rồi? Tiếng động cơ xe hơi gầm lên từ đằng xa thay cho câu trả lời. Sẵn sàng nhé! Tiếng Rosaro vang vẳng, máu vẫn chảy dài trên mặt. Sẵn sàng làm gì? Ray đã sẵn sàng trước vô lăng, nhấn ga, chiếc xe phóng vút về phía trước. Ô cửa kính phía sau vỡ vụn lúc chiếc xe lao đi. Phát đạn bắn ra từ phía hai đống lửa. Một chiếc trực thăng xả xuống. Loại trực thăng không gắn hỏa lực, nhưng có kẻ ở bên hông cửa đang chĩa súng máy xuống. Ray đạp thắng, loạt đạn oanh tạc về phía lớp bùn phía trước thành giảm chấn trước mũi xe. Ông lùi xe, nhanh chóng nhấn ga rút lui với tốc độ 500 mã lực. Bị giật ngược trở lại, lưng ông đập mạnh ra sau, hai bánh trước nhấc bổng, vừa đáp xuống đất, ông lao đến con hẻm, nhấn nút cho cửa xe bên hông trượt mở, luồn ánh sáng cảnh cáo quét ngang, lúc bàn lề thủy lực bật tung cánh cửa, chiếc xe lao vào khoảng trống giữa hai đống lửa, tàn cho bay là tả, Ray thắng lại, suýt chạm phải Rosarro đang vội vã lại gần chiếc xe, tất cả leo lên hai hàng ghế phía sau. Hàng giữa trở nên chật trội. Mọi người cố gắng tạo khoảng trống. Ray nhận ra quả đầu to cạo trọc quen thuộc. Đã tìm thấy Kowalski. Cả Elizabeth nhỏ bé cũng có mặt. Rosoro hét lên từ đằng sau. Đi thôi! Ray đạp ga, nhấn nút đóng cửa. Hai chiếc trực thăng phía đối diện đang hướng về phía ông. Hai đường đạn xuyên thẳng vào bãi lầy. Ray bất ngờ ngoặt đầu xe, luồn lách hết đoạn này sang đoạn khác. Những chiếc trực thăng bám sát từng chuyển động của chiếc xe. Có tiếng đạn bắn xối xả từ ngôi làng phía sau nhằm vào những con chim sắt trên bầu trời. Một hàng rào yểm trợ đầy ấn tượng, tạo thành vòng vây truy đuổi quyết liệt. Chắc chắn, dân làng đã tịch thu được một ít vũ khí tự động từ những kẻ tấn công. Một tên bắn tỉa ngã gục trên trực thăng... Ánh đèn pha chập chờn rồi tắt ngấm. Còn chìm sát đổi hướng. Gray len lỏi vượt qua làn đạn, tiến về phía ngọn đùi. Ông giữ ga ở vị trí tăng tốc. Tắt đèn pha, ông tiếp tục lái, hy vọng con đường xe bỏ đi qua cũng vừa vặn cho ô tô thông hành. Chiếc xe lắc lư lao vào giữa màn đêm, bỏ lại phía sau ngôi làng cùng ánh lửa bập bùng cháy. Hai chiếc trực thăng vẫn theo sát. Quét đèn truy đuổi. Chiếc thứ ba hạ thấp phía đầu làng, thả dây đón những tên lính còn sót lại. Rosaro ngả người về phía trước. Chúng là người Nga. Người Nga sao? Tôi nghĩ vậy. Bà đáp lời. Lính biệt kích bằng súng AN-94X. Súng trường tấn công của quân đội Nga. Qua gương chiếu... Gray bắt gặp ánh nhìn đầy lo lắng trên gương mặt Matterson. Lúc đầu là lính đánh thuê của Mỹ, giờ lại là người Nga. Có bao nhiêu thế lực muốn người đàn ông này phải chết? Câu trả lời vẫn còn nằm trong vòng bí ẩn. Gray nhìn thấy những chiếc trực thăng tiếp tục thu hẹp khoảng cách từ kính chiếu hậu. Kế hoạch lôi kéo những kẻ tấn công và dọn sạch khu làng của Gray đã thành công. Giờ sẽ thế nào? Rẽ phải ở chân đội kế tiếp. Một giọng anh vang lên từ phía sau. Ray ngoái lại và nhìn thấy một hành khách không mời. Aphi Bhanji. Rosaro giải thích. Anh ấy biết lối đi có thể cắt đuôi. Nước bắn lên dưới chân dốc. Ray đảo mạnh vô lăng sang phải. Chạy dọc theo thung lũng lầy lội. giờ thì quẹo trái ở khu đất hoang tiếp theo. A bè -e lớn giọng Khu đất hoang nào? Ray ngả người về trước. Không có đèn pha quả thật rất khó nhìn. Có thêm chút ánh sáng thì tốt biết mấy. Một chiếc trực thăng lướt qua, đèn pha loang loáng. Không phải điều Ray mong muốn cho lắm. Nhưng nhờ cuồng sáng ấy, ông nhận ra một hàng rào bằng đá phía trước. Thật xui xẻo, họ cũng lọt vào tầm ngắm. chiếc súp chìm trong vùng sáng chói lòa. Một loạt đạn nổi lên sau lưng. Nước bắn lỗ chỗ, âm thanh chát chúa. Không phí phạm thời gian, Ray phóng vụt đến bờ rào, quay ngoặt đầu xe sang trái. Phần đuôi chiếc xe bốn bánh tròng trành ngập trong nước và bùn. Lốp xe bị lún, mất một lúc để tăng tốc, leo lên, vượt ra khỏi vũng lầy. Trực thăng quét một mảng bao quát. Ánh đèn xoay chuyển nhịp nhàng rồi chiếu thẳng vào họ, lần theo con đường phía dưới. Leo lên khỏi một mô đất, chiếc xúc ngừng lại, lấy đà rồi lao xuống, đủ mạnh để khiến hai hàm răng rây va vào nhau. Tiếng la hét rộn lên từ đằng sau. Phía cuối con dốc, nhìn về bên phải, một vùng nước đen ngòm chia đôi cảnh vật trước mắt. Không phải nước, là một cánh rừng rộng lớn. Vườn xoài. A bè cất tiếng. Trang trại từ rất lâu đời. Cây cối đã thành cổ thụ. Nhiều thế hệ trong gia đình tôi đã làm việc ở đây. Gray lao về hướng khu vườn tối. Ánh đèn pha dõi theo. Súng bắn như mưa trên đầu. Nhưng Gray vẫn giữ vững hành trình vượt chướng ngại vật. Không được báo trước. Chiếc xe dính đạn không chỉ một lần. Động cơ gầm lên lần cuối. Họ lọt vào trong khu vườn. cây xếp hàng thẳng thắp cành vươn ra thành mái tre hình vòng cung san sát nhau khuất ánh đèn pha chói lòa ray chạy chậm lại khi bóng tối đã bao phủ hoàn toàn nhưng ông vẫn cho xe đổi hướng vuông góc với con đường ban đầu tiếng vỗ cánh trực thăng nhạt dần ray tiến sâu hơn vào khu vườn cảm giác hệt như một tù nhân chạy trốn qua cánh đồng ngô tối tăm cánh đồng này rộng bao nhiêu Ông muốn tính toán khả năng trụ lại bao lâu? Hơn mười 10.000 hectare. Đúng là một cánh đồng ngô mênh mông. Nguy hiểm đã lắng xuống, cả nhóm ổn định lại chỗ ngồi cho thoải mái. Rosauro ngả về phía trước. Abe muốn đi theo vì một lý do khác. Gì vậy? Bà nâng một đồng xu lên, đó là đồng xu Hy Lạp có hình bánh xe Chakra ở mặt sau. Bà chỉ vào ngôi đền Anh ta biết vị trí nơi này Ray liếc nhìn gương chiếu hậu Ông thấy Abhi Bhanji Ngồi ở băng ghế sau cùng Cạnh Luca Dưới ánh sáng mờ Ray nhận ra nỗi kinh hoàng còn động lại Ông nhớ những lời Abe mô tả Về nơi Achibapok lùi tới Trong thời gian vị giáo sư biến mất Một nơi bị nguyền rủa. with now. Now. Now. Now. now.